các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net và lâm kể cho tôi nghe một kỷ niệm nhớ đời của anh ta trong quãng thời gian ngắn ngủi này đại ca thứ thiệt một tối nọ có bọn thanh niên lực lưỡng mặt mày bậm trợn chỉ cần liếc qua tướng tá quần áo cờ chỉ cũng biết ngay là dân giang hồ không phải loại tầm thường vô quán đòi ngồi ở phòng riêng kêu bọn em gái bia ôm hầu b ạ n anh đã đợi từ hơn 7 giờ tối tới gần 11 giờ đêm, uống hết hơn một thùng bia, bọn họ mới gọi tính tiền. Nhưng khi giấy tính tiền đưa tới bàn, họ thậm chí không thèm liếc qua tờ giấy, mà một vị khách thọc tay vô bụng rút luôn ra khẩu súng ngắn, dằn mạnh lên mặt bàn, buông thẳng một câu xanh d ở n Không có tiền trả bằng thứ này được không? Cả bọn em gái hoảng hồn la oai oái, tranh nhau chạy ra khỏi phòng. Chủ quán nghe mấy em báo cáo. Lính q u í n h vừa run vừa kêu lâm chín ngón đến giải quyết. Lâm mở cửa bước vô phòng. Việc đầu tiên là nhào đến chụp ngay khẩu súng. Tất nhiên khôn ngoan cầm về phía bắn súng. Gã thanh niên hớt tóc ngắn to con nhất trong bọn, có vẻ là tay cầm đầu, cũng nhanh như chớp bung tay chụp khẩu súng, kéo lại miệng quát: Ê mày làm gì vậy?" Lâm bình tĩnh. Các anh nói trả thứ này thay cho tiền nên tôi lấy. nghe đối thủ trả lời cứng cựa, gã không thèm đáp mà ra sức giành lại vũ khí. Hai bên cùng nín thở, thi triển 10 phần công lực, gồng hết cơ bắp, thử sức một phen cho rõ tải cao thấp. kéo qua kéo lại, một lát sau lâm chín ngón dần dần thắng thế thấy rõ. Có thể một phần do anh ta nắm ngay báng súng nên chiếm lợi thế, nhờ có điểm tựa chắc chắn hơn. Dù sao với dân chơi thứ thiệt, hễ thua thì nhận thua. gã tóc ngắn đành buông súng ra kêu, khá lắm khá lắm, mày làm gì ở đây mà dám can thiệp vào chuyện của bọn tao? Đây là quán của người quen tôi, nhờ tôi coi giúp nuôi quần ba năm nhờ đến một giờ. Đây là nồi cơm của tôi nên tôi phải giật. Nếu tôi tới quán mấy anh quấy, chắc chắn mấy anh cũng phải làm như tôi thôi. Vừa nói Lâm vừa chìa tay đưa lại khẩu súng cho đối thủ nói thêm. chó lửa của anh đây, thở sức cho vui vậy thôi. chứ tôi biết các anh nói dỡn, vì đây là đồ làm ăn, bật bất ly thân của các anh. đời nào các anh trả cho quán? và lại nếu tính giá trị, nó hơn hẳn tiền ăn nhậu từ tối đến giờ. tên tóc ngắn dịu giọng nói nghe có lý. nếu vậy cũng là anh em trong nhà cả, không lẽ chơi quệt nhau? được rồi, không nhận súng thì lấy thứ này vậy. nhanh hơn cả trò làm ảo thuật, hắn rút trong túi ra một trái đ ự u đạn, đặt c ộ p một cái lên bàn. Nhiều tiếng la oai oái nổi lên phía ngoài cửa và tiếng bước chân chạy rầm rầm. Thì ra nãy giờ chủ quán và mấy em gái thập thò ngoài cửa theo dõi diễn biến tình hình. Này hoảng quá, tranh nhau co giò m ạ n h ai nấy chuồn cho lệ. Lâm bội quay người một vòng, đưa chân đá cánh cửa, sầm một tiếng, cánh cửa khóa tự động đã đóng lại. lầm chín ngón cố dở giọng thản nhiên lỡ chơi thì chơi luôn một đổi bốn còn lời chán và lại đời tôi sống cũng đủ lắm rồi cứ cho n ổ tính dần mặt đối thủ ai dè gặp thứ thiệt đám thực khách không còn cách nào khác là chấp nhận xuống nước trời không chịu đất thì đất đành phải chịu trời tên có hàm dâu quay nón trong bọn lên tiếng đổi g i ọ n thấy anh nãy giờ, tôi nghĩ không phải thứ mới vào nghề, chưa có số má gì. Anh nói thật cho tụi tôi biết anh là ai. Lâm thở dài, từ lâu lắm tôi đã cố quên tên của mình. Này các bạn hỏi, tôi cũng xin nói thật. Cách này hơn 10 năm, tôi cũng tạm gọi là có chút danh vọng. Anh em trong giới giang hồ khi ấy quen gọi tôi là Lâm Chín Ngón. Cả bốn tên đều bất giác đứng bật dậy, gã tóc ngắn hỏi. anh là lâm chín ngón ư? đâu? anh cho xem bàn tay trái thử xem. lâm chín ngón b ố n là biệt danh của lâm sau một trận đụng độ ác liệt giữa hai nhóm dân chơi của đại ca thay và tín mã nàm tại ngay trước khu đại thế giới. trong trận kịch chiến này, khi cố giải cứu ba thế, một trong tứ đại ca, đại tỷ cái thế, lâm bị một thanh mã tấu s ấ t mất ngón tay cái của bàn tay trái. nãy giờ khi thử sức. Lâm dùng tay phải nên chưa ai thấy bàn tay trái của anh ta. Khi Lâm vừa xòe bàn tay trái Nghe chuyện hot nhất tại đọc t r u y ệ n audio.net